Tôi vừa đi công tác về, mệt quá nên lên giường nghỉ sớm. Nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước, ngang qua phòng bố mẹ chồng thì vô tình nghe được một bí mật động trời. Tôi sững sờ đứng chết chân tại chỗ, nếu không phải tận tai nghe thấy, tôi thật sự không dám tin. Người đang nói chuyện lại chính là người chồng thân thiết nhất của tôi và bố mẹ chồng mà tôi luôn tôn kính. Tim tôi lập tức rơi xuống đáy vực. Kết hôn với Khang Cường mấy năm nay, tôi một lòng một dạ vì cái nhà này, không ngờ cả nhà bọn họ lại tính kế tôi như vậy. Tạm thời không thể nào tiếp nhận nổi, tôi cũng không uống nước nữa lê đôi chân nặng trĩu như đổ chì quay lại phòng ngủ. Chuyện vừa nghe quá mức kinh hoàng, tôi cần thời gian để tiêu hóa, để ổn định lại tâm trạng. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, chắc là Khang Cường đã về. Tôi như người quay mặt vào tường, không muốn đối mặt với anh ta. Khang Cường rón rén bước vào, dừng lại bên giường tôi. Tôi biết anh ta đang quan sát mình, bèn nín thở giả vờ ngủ say. Diễn kịch thì ai chẳng biết, toàn là cáo giả cả, tôi muốn xem thử anh ta sẽ diễn tiếp thế nào. Một lúc lâu sau, Khang Cường không phát hiện ra điều gì bất thường, liền quay người đi ra ngoài, còn tiện tay khép cửa lại cho tôi. Nếu không nghe được những lời khi nãy, tôi nhất định sẽ nghĩ rằng hành động này là vì quan tâm và chu đáo. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy đó là một trò cười cay đắng. Tôi chưa bao giờ ngờ tới, một gia đình trông có vẻ thật thà chất phác lại giỏi ngụy trang và diễn xuất đến thế. Đã như vậy thì tôi sẽ chơi tới cùng, xem xem ai mới là kẻ cười đến cuối cùng. Bên ngoài im lặng hồi lâu, tôi chân trần bước xuống giường, nền gạch láng bóng không phát ra chút âm thanh nào. Tôi biết Khang Cường đang ở trong thư phòng, nghĩ lại mới thấy trước kia mình thật ngu ngốc, lại chẳng có chút đề phòng nào. Nhiều lần anh ta đến tận khuya mới về phòng, tôi luôn nghĩ là do bận việc công ty, chưa từng nghi ngờ hay kiểm tra. Nhưng hôm nay thì khác, cả nhà ba người bọn họ ở trong căn nhà của tôi, ăn của tôi, uống của tôi, dùng đồ của tôi. Phản bội tôi chưa đủ, còn mơ tưởng đuổi tôi ra đi tay trắng, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Có lẽ vì chột dạ nên Khang Cường mới cố ý đóng cửa thư phòng, vô tình lại cho tôi cơ hội nghe lén là người điều hành một công ty xây dựng, trước đây tôi khinh thường mấy trò ti tiện thế này. Nhưng giờ đây, tôi âm thầm thấy may mắn, nhờ thế mới phát hiện ra bộ mặt ghê tởm của cả nhà bọn họ. Chỉ là, những lời tôi nghe được suýt khiến tôi tức đến nôn ra máu. Em yêu, anh nhớ em lắm, nhớ đến không ngủ nổi. Cô ta ấy à, ngủ như con heo chết rồi, có bán đi cũng chẳng biết. Yên tâm, anh sẽ không đụng vào cô ta, anh chỉ có cảm giác với mình em thôi. Là Khang Cường đang tán gẫu với một người đàn bà. Những lời tình tứ buồn nôn khiến tôi muốn ói tại chỗ. Đủ rồi, nghe đến đây là quá đủ, không cần phải tự hành hạ bản thân thêm nữa. Tôi cố gắng nuốt xuống cảm giác ghê tởm, quay về phòng ngủ. Giờ chưa phải lúc trở mặt, cần phải lo liệu trước cho Chu Toàn. Tôi sẽ khiến cả nhà bọn họ cút ra khỏi biệt thự của tôi, đừng hòng lấy được dù chỉ một xu lợi lộc. Bọn họ chẳng bảo tôi ngu ngốc, lắm tiền dễ lừa sao? Vậy thì tôi sẽ cho họ thấy cái ngu của tôi lợi hại thế nào. Chúng ta cứ từ từ xem kịch, cưới lừa xem hát, đi rồi sẽ rõ. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, Khang Cường vẫn như thường lệ nằm bên cạnh. Tôi xoay người ngồi dậy, bắt đầu thay quần áo. Hắn ghé sát lại, vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng nói dịu dàng lả lơi: "Vợ à, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi." Tôi cố nhịn cơn thôi thúc muốn tát thẳng vào mặt hắn, gạt bàn tay lấm lem kia ra: "Sáng nay có việc, phải đến công ty sớm." Khang Cường nhìn tôi đầy xót xa: "Vợ à, em đừng lúc nào cũng vất vả như vậy. Ở nhà hưởng phúc như mấy người phụ nữ khác chẳng tốt hơn sao?" Em xem Giờ này lại gầy đi nhiều rồi kìa. Chuyện muốn giúp tôi quản lý công ty, anh ta đã nói không chỉ một lần. Trước đây tôi từng có suy nghĩ đó thật, nhưng sau chuyện tối qua tôi đã hoàn toàn sáng tỏ. Tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức bị bán đi rồi còn giúp kẻ khác đếm tiền. Trước đây là tôi khờ dại, mắt mù, nhìn nhầm người, chọn sai người. Bây giờ thì không, tôi chẳng buồn ngẩng đầu. Đây là tâm huyết cả đời của ba em, em muốn tiếp tục gìn giữ để lại cho con mình. Anh ta xuất thân từ nông thôn, tay trắng làm nên. Lý do tôi chọn anh ta lúc đầu là vì thấy anh ta thật thà, không thủ đoạn, không toan tính. Khi kết hôn, cha mẹ anh ta ngay cả tiền đặt cọc mua nhà cũng không có. Là ba mẹ tôi tặng tôi một căn biệt thự đã hoàn thiện nội thất làm nhà cưới. Sau khi kết hôn, để mở đường cho Khang Cường, ba tôi đã sắp xếp cho anh ta vào công ty làm trưởng phòng mua hàng. Ai ngờ anh ta mới làm được một thời gian ngắn đã bị người ta tố cáo. Nói rằng anh ta âm thầm nhận hoa hồng từ phía nhà cung cấp. Ba tôi vì giữ thể diện nên điều anh ta sang một công ty thương mại nhỏ do gia đình tôi sở hữu, xem như có lời giải thích với các cổ đông. Nhưng Khang Cường lại chê quy mô công ty nhỏ, không đủ đất dụng võ, từ đó cứ mãi nhăm nhe miếng bánh lớn là công ty chính của nhà tôi. Đó là tâm huyết cả đời của ba tôi, sao tôi có thể dễ dàng dâng tận tay cho kẻ khác, nên vẫn luôn không tùy tiện gật đầu. Không ngờ, anh ta lại là hạng người ti tiện đến thế. Rửa mặt xong, tôi xuống lầu. Bố mẹ chồng đã dậy từ sớm, người giúp việc cũng đã dọn bữa sáng lên bàn. Mẹ chồng như chẳng có chuyện gì xảy ra, niềm nở gọi tôi: "Tiểu Nhã, lại đây ăn sáng đi." Trước kia, dù có bận đến mấy, tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian để ăn sáng cùng họ. Nhưng hôm nay tôi không có khẩu vị. Không, phải nói chính xác là tôi sợ mình sẽ đổ cả bữa ăn lên đầu bọn họ. Tôi giả vờ như không có chuyện gì, liếc bà ta một cái: "Công ty có việc, tôi không ăn đâu, đi trước đây." Lúc ra cửa, tôi thấy bố mẹ chồng liếc mắt nhìn nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý không giấu nổi. Tôi âm thầm thề trong lòng Cứ cười đi, để xem các người đắc ý được bao lâu. Ngay cả nhà các người phải khóc sẽ đến ngay thôi. Đến công ty, tôi lập tức bảo thư ký điều tra hành tung của Khang Cường trong thời gian gần đây. Tối qua tôi nghe lén qua cửa, vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ ràng, một số chuyện nhất định phải tự mình nắm quyền chủ động. Tôi bảo trợ lý về nhà giúp tôi thu dọn hành lý, còn đặc biệt sặn mang theo toàn bộ trang sức quý giá. Cái nhà đó tôi không muốn ở thêm một phút nào nữa, càng không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo ghê tởm của ba người bọn họ. Điện thoại của Khang Cường nhanh chóng gọi đến. Vợ à, em lại đi công tác sao? Trước kia, tôi chỉ thấy đó là sự quan tâm, bây giờ nghe lại, chỉ thấy ghê tởm. Nhưng lúc này chưa phải lúc bùng nổ, tôi đè nén sự chán ghét trong lòng. Giả vờ hòa nhã đối phó, dự án ở tỉnh gặp chút vấn đề, em phải qua đó một chuyến. Giọng anh ta qua điện thoại đầy vẻ ân cần, vậy thì vất vả cho vợ rồi, trên đường nhớ chú ý an toàn, đừng quên ăn uống đúng giờ nhé. Nếu không phải tối qua tôi thấy rõ bộ mặt thật đáng khinh kia, e rằng người ngoài còn tưởng đây là chồng đang lo lắng cho vợ. Tôi không muốn nghe anh ta tiếp tục diễn nữa, lập tức ngắt lời, em bận rồi, em cuốc máy đây. Từng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tôi hiểu rõ, đánh rắn phải đánh đúng chỗ hiểm, trước khi có bằng chứng xác thực thì càng phải nhẫn nhịn. Khang Cường, anh đã phụ tôi thì đừng trách tôi không nể tình. Chẳng bao lâu sau, Khang Cường lại gửi tin nhắn, vợ à, mấy bộ trang sức của em cũng mang theo sao? Tôi cười khổ trong lòng, không mang đi thì chẳng phải để lại cho nhà các người hưởng chắc. Tôi nhắn lại vỏn vẹn một chữ, ừ không mang đi thì lấy gì đi tiếp khách. Hắn còn lải nhải gì đó trong WeChat, tôi lười đọc thẳng tay lờ đi. Chưa đến lúc nên cũng chưa dám chặn hắn, sợ khiến hắn nghi ngờ. Rất nhanh sau đó, thư ký đã đặt lên bàn tôi bản báo cáo điều tra. Nhìn danh sách những nơi Khang Cường thường lui tới khi tôi đi công tác, lòng tôi nghẹn lại, không thể nói rõ là cảm giác gì. Khang Cường, đồ ăn tráo đá bát, anh đối xử với tôi như thế này sao? Những chỗ Khang Cường thường lui tới là một căn hộ cao cấp nằm ở vùng ngoại ô phía tây tỉnh thành. Đó là căn nhà tôi đã bỏ tiền mua đứt trước khi kết hôn. Từ việc trang trí đến sắm sửa nội thất, tôi đã dốc sạch toàn bộ tiền tiết kiệm, thời gian và tâm huyết của mình cho căn hộ đó. Sau khi kết hôn, căn nhà ấy vẫn luôn để không. Trước Tết, Khang Cường đề nghị, căn nhà đẹp như vậy để trống thì thật uổng phí, cho thuê sẽ có thêm một khoản thu nhập đáng kể. Lúc đó tôi thuận miệng đồng ý, giao toàn quyền cho anh ta xử lý. Tôi không ngờ Khang Cường lại to gan đến mức dùng chính căn nhà của tôi để bao nuôi tình nhân. Như lúc đó anh ta từng nói với tôi, Người thuê là sinh viên mới tốt nghiệp, điều kiện kinh tế không tốt nên tiền thuê không cao. Tôi rất tin tưởng anh ta, cũng từng nói, chỉ cần giữ nhà sạch sẽ là được, giá thuê thấp chút cũng không sao, chúng ta không thiếu chút tiền đó. Tôi còn nhớ rõ, khi ấy Khang Cường ôm lấy cổ tôi nói, anh biết ngay vợ anh là người hiểu chuyện nhất. Hừ, lúc đó tôi đúng là quá ngốc, hóa ra anh bày trò nửa ngày là để tiết kiệm tiền cho bản thân. Nghĩ đến đây, tôi cầm điện thoại gọi thẳng cho anh ta. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng điệu lả lơi của Khang Cường, "Vợ à, Mới đi mà đã nhớ anh rồi sao? Tôi cố nén cơn giận muốn ném điện thoại, anh gửi cho em bản hợp đồng cho thuê căn hộ kia trước đây. Khang Cường lập tức cảnh giác, vợ yêu, em hỏi cái đó làm gì vậy? Tôi đã sớm chuẩn bị lý do, em muốn xem khi nào hết hạn, có người bạn của em muốn thuê lại căn nhà đó. Khang Cường ở đầu dây bắt đầu bịa chuyện, anh không nhớ đề hợp đồng ở đâu rồi, chắc phải tìm một lúc. Tôi không để cho anh ta có thời gian lấp liếm, tìm nhanh lên, bạn em sẵn sàng trả gấp đôi tiền thuê đấy. Diễn kịch thì ai chẳng biết, chỉ cần động cái miệng thôi, có mất mát gì đâu. Chẳng bao lâu sau, một bản tài liệu được gửi đến WeChat của tôi. Tôi nhìn thời hạn hợp đồng, còn 3 tháng nữa mới hết. Chỗ ghi tiền thuê rõ ràng có dấu vết bị sửa, từ 800 tệ bị đổi thành 2000 tệ. Dù vậy, với khu căn hộ đó, giá thuê ít nhất cũng phải 3000 một tháng. Tôi nhắn luôn trong WeChat, sau khi hợp đồng hết hạn, không cần gia hạn nữa, bạn tôi cần dùng nhà. Không biết bên kia Khang Cường sẽ phản ứng thế nào, nhưng chuyện đó không còn là việc tôi cần bận tâm. Đã nói là đi công tác thì tôi không cần quay về nhà, càng không phải đối mặt với cái mặt giả tạo của cả cái nhà đó. Gần hết giờ làm, tôi chủ động lấy một chiếc xe ít dùng của công ty, lái thẳng về căn hộ trước kia. Tôi đỗ xe ở một góc vắng, từ xa nhìn về phía cổng khu nhà. Không bao lâu sau, tôi thấy Khang cường lái chiếc BMW kế màu đen, chính là chiếc xe tôi mua cho hắn, từ trong khu căn hộ chạy ra. Tôi khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức bám theo sau. Tôi biết hắn đang đi đón con tiểu tam kia tan làm. Và tôi chỉ muốn xem rốt cuộc là ai mà khiến hắn mê mệt đến thế. Tôi lặng lẽ đi theo sau xe hắn từ xa, cẩn thận không để bị phát hiện. Khang Cường dừng xe ven đường, hí hửng chạy đến mở cửa xe cho một người phụ nữ đang đứng đợi sẵn. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó, tôi sững người tại chỗ. Đó chẳng phải là Tiểu Thúy, em họ của Khang Cường sao? Tôi còn nhớ rất rõ, và năm ngoái có lần tôi đi công tác về, vừa về đến nhà thì thấy cô ta đang ăn cơm cùng bố mẹ chồng. Lúc đó, Khang Cường giới thiệu với tôi rằng đó là em họ xa từ quê lên thành phố làm công, tiện đường đến thăm cha mẹ anh nên được giữ lại ăn một bữa cơm. Lúc đó, tiểu Thúy trông thực sự rất giản dị, ánh mắt rụt rè đến mức không dám ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi còn nhiệt tình chào hỏi, nói với cô ta nếu có khó khăn gì thì cứ tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Thấy tôi không nổi giận, mọi người lúc ấy đều thở phào nhẹ nhõm, mẹ chồng còn không ngớt lời khen tôi hiểu chuyện. Giờ nghĩ lại, ánh mắt lảng tránh của mẹ chồng lúc đó, thêm vẻ mặt cẩn trọng của chồng, rõ ràng là đã có chuyện mờ ám từ lâu. Chỉ là tôi quá bất cần, không phát hiện ra mà thôi. Tôi không ngờ, ngay dưới mí mắt tôi, bọn họ lại diễn một vở kịch lớn như vậy. Quả thật là chồng tốt của tôi, tôi nên cảm ơn tổ tiên 18 đời nhà anh ta mới phải. Tiểu Thúy thân hình khá đẫy đà, do đang mùa đông nên mặc đồ dày, khó mà nhìn ra đang mang thai mấy tháng. Tối qua tôi nghe họ nói đứa trẻ sắp sinh rồi. Tính theo thời gian, chắc là ngay từ lần cô ta đến nhà kia, bọn họ đã bắt đầu lén lút với nhau. Không kịp để tôi nghĩ thêm, Khang Cường đã vòng qua bên ghế lái khởi động xe, tôi vội vàng bám theo. Xe của hắn len lỏi qua từng con phố, cuối cùng cũng quay về căn hộ mà trước đây tôi từng ở. Tôi nhìn thấy hắn cẩn thận đỡ Tiểu Thúy xuống xe, từng bước dìu cô ta lên lầu, dáng vẻ lo lắng sợ cô ta xảy ra chuyện chẳng khác gì một người chồng mẫu mực. Cảnh tượng trước mắt chói mắt đến mức khiến tôi nghẹn thở. Lúc này tôi mới bừng tỉnh. Cái gì mà sinh viên thuê trọ, cái gì mà hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều là trò đùa, là cái cớ để hắn lấy nhà tôi nuôi tình nhân. Bản hợp đồng cho thuê kia chẳng qua chỉ là tùy tiện bịa ra một cái tên, còn tôi thì ngốc nghếch đến mức chẳng hề nghi ngờ. Hừ, thật là một cặp cẩu nam nữ. Tôi nhất định sẽ khiến các người phải trả giá đắt. Tôi và Khang Cường quen nhau khi còn học đại học. Lúc đó tôi giấu đi thân phận, chỉ làm một sinh viên đại học bình thường, sống kín đáo và giản dị. Khang Cường là người chủ động theo đuổi tôi. Anh ta nói thích sự điềm đạm, thanh nhã và dễ gần nơi tôi. Cha tôi là tổng giám đốc của một công ty xây dựng, từ nhỏ tôi chưa từng thiếu thốn về vật chất nên bản thân tôi cũng không quá xem trọng tiền bạc. Hoàn cảnh của Khang Cường không tốt, nhưng luôn đứng top đầu về thành tích trong lớp, hàng năm đều nhận học bổng. Lúc đó tôi đúng là bị mỡ lộn che mắt, mới thấy quý cái tinh thần chịu khó chịu khổ của anh ta. Cũng chính vì điều đó mà tôi có chút đánh giá cao anh ta hơn người khác. Thời gian trôi qua chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, dần dần đã trở thành một đôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi buộc phải về công ty của cha làm việc, vì tôi là con gái duy nhất trong nhà. Khi biết được thân thế thật sự của tôi, Khang Cường đã chủ động đề nghị chia tay. Anh ta nói mình không xứng, ở bên tôi chỉ là chèo cao. Tôi không đồng ý chia tay, còn nói với anh ta rằng mỗi người không thể chọn nơi mình sinh ra, bây giờ không có không có nghĩa là sau này cũng không có. Tài sản là thứ có thể tích lũy, chỉ cần dựa vào đôi tay mình cố gắng thì sẽ đạt được. Sau một hồi thuyết phục, chúng tôi lại quay về bên nhau như trước. Khi đó tôi luôn nghĩ anh ta đề nghị chia tay là vì tự ti. Đến bây giờ mới tỉnh ngộ. Hóa ra Khang Cường đang chơi trò lùi một bước để tiến ba bước chỉ tức khi ấy tôi quá mù quáng. Cha tôi là người khá cởi mở, từ nhỏ đã nuôi dạy tôi theo kiểu buông lỏng tự do, chỉ cần là điều tôi đã quyết, ông gần như không can thiệp. Về chuyện hôn sự của tôi, ba mẹ đều không hề ủng hộ Khang Cường. Ba tôi nói, hôn nhân cần môn đăng hộ đối. Mẹ tôi cũng cho rằng tôi xứng đáng có một người tốt hơn nhiều. Nhưng năm đó tôi lại là một kẻ mê muội vì tình, không chút do dự mà lựa chọn kết hôn với Khang Cường. Ba mẹ tôi chẳng còn cách nào khác, biết ra cảnh anh ta không khá, sợ tôi lấy chồng sẽ phải chịu khổ nên đã đặc biệt tặng cho chúng tôi một căn nhà làm của hồi môn, chính là căn biệt thự mà chúng tôi đang ở hiện giờ. Sau khi kết hôn được 1 năm, Khang Cường nói bố mẹ anh ta ở quê sức khỏe không tốt, muốn đón lên thành phố để dưỡng già. Từ khi tiếp quản công ty của cha, tôi bận rộn vô cùng, không thể thường xuyên chăm sóc hai bên, nên tôi đã đồng ý. Tôi luôn nghĩ, sự chân thành và hy sinh của mình sẽ được đáp lại bằng lòng biết ơn từ họ. Nhưng không ngờ, cả nhà họ lại cùng nhau hợp sức để lừa gạt và chèn ép tôi. Hồ mà không gầm Các người còn tưởng tôi là mèo bệnh chắc. Chúng tôi kết hôn đã 5 năm, con gái Gia Gia năm nay mới 2 tuổi. Tôi còn nhớ rõ, lúc tôi vừa mang thai cũng là lúc bố mẹ chồng mới được đón lên thành phố không bao lâu. Hồi đó họ thật lòng đối xử tốt với tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Khi ấy, mẹ chồng thường xuyên nấu những món bà bà cho là ngon để tẩm bổ cho tôi, khiến tôi rất cảm kích trong lòng. Lấy lòng đổi lòng, tôi chưa bao giờ đề phòng họ, còn đặc biệt thuê người giúp việc làm việc nhà để họ có thể sống thoải mái, an nhàn tuổi già. Nhưng từ sau khi con gái tôi chào đời, thái độ của bố mẹ chồng liền thay đổi, ánh mắt và lời nói đều tràn đầy chán ghét. Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong họ vô cùng nặng nề, quan niệm người quê đã ăn sâu bén rễ, không thể dễ dàng thay đổi. Con gái là bảo bối trong lòng tôi, tuyệt đối không phải cái thứ phá của như họ nói. Mẹ chồng luôn khát khao tôi sinh được con trai, lúc tôi sinh con gái, trong lòng thậm chí còn thấy có chút ái ngại. Biết họ không ưa con bé, tôi liền đưa con sang bên nhà ba mẹ tôi nuôi, không muốn con phải chịu ánh mắt lạnh nhạt. Để tránh cho con gái tiếp tục bị phân biệt đối xử, tôi đã thẳng thắn tuyên bố, không sinh thêm đứa thứ hai, cắt đứt hoàn toàn ảo tưởng của họ. Không ngờ bọn họ lại dám giấu tôi, làm ra chuyện tán tận lương tâm đến vậy. Nếu tôi không biết thì thôi, một khi đã biết rồi, há có thể để yên cho các người? Ăn của tôi, xài của tôi, ở nhà tôi, dùng đồ của tôi. Vậy mà đây là cách các người báo đáp tôi sao? Các người còn chút lương tâm nào không? Nhìn Khang Cường khuất bóng trong tòa nhà, tôi không giống những người vợ cả khác chạy lên làm ầm lên mà bình thản quay đầu xe rời đi. Anh chẳng phải chỉ muốn có con trai sao? Vậy thì cứ việc sinh đi. Tôi sẽ để anh có ngày phải khóc, đến lúc đó, đến cái quần lót tôi cũng không để lại cho anh. Là anh phản bội tôi trước, đừng trách tôi ra tay tuyệt tình. Tôi trở về nhà ba mẹ, hiện tại họ đang dẫn con gái tôi đi du lịch nước ngoài. Điều này cũng giúp tôi có thêm thời gian và tinh lực để nghiêm túc suy nghĩ xem con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Trước khi đi ngủ, tin nhắn của Khang cường lại đến đúng giờ như thường lệ. Vợ à, ngủ ngon nhé. Tôi chẳng cảm thấy chút ấm áp nào, chỉ thấy ghê tởm đến buồn nôn. Ai cho anh ta cái tự tin đó, ăn trong bát nhìn trong nồi mà vẫn dám thản nhiên đến thế. Tôi lập tức liên hệ với bộ phận pháp vụ của công ty, nói rõ dự định hiện tại của mình. Tôi không thể không thán phục sự sáng suốt của bà. Ngay từ trước khi kết hôn đã nghĩ đến khả năng này, nên đã làm thủ tục bảo toàn toàn bộ tài sản đứng tên tôi. Lúc ấy, để thể hiện bản thân không phải kẻ ham tiền, Khang Cường còn chủ động đồng ý làm chứng nhận tài sản trước hôn nhân và phối hợp vô cùng tích cực. Cho nên mới nói Con người đừng nên quá đắc ý, kẻo rồi có ngày sẽ phải trả giá. Cứ thế mấy ngày trôi qua đến sáng hôm đó khi vừa đến công ty, tôi nhận được điện thoại của Khang Cường. Nghĩ lại, từ lần tôi rời khỏi nhà đến giờ, hình như cũng đã một tuần trôi qua. Khang Cường gọi điện hỏi tôi khi nào về, nói rằng muốn ra sân bay đón. Tôi ngẫm lại, hình như cũng sắp đến ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi. Hàng năm vào dịp này, tôi đều chuẩn bị cho anh ta một món quà lớn. Năm nay, hắn nói vậy chẳng qua là đang ngầm nhắc tôi điều đó. Nhưng mọi chuyện đã khác xưa. Giờ tôi đâu còn ngu đến mức ấy nữa. Những món đồ tôi từng mua cho hắn, giờ xem như cho chó ăn cũng không khác là bao. Để giữ hắn yên tâm, tôi nói mình có thể sẽ về sớm hơn dự định. Tôi biết nếu không nói vậy, chắc chắn hắn sẽ tự bắt chuyến bay sang tìm tôi, lúc đó mọi chuyện sẽ bại lộ. Nhưng cứ mãi thế này cũng không phải cách, nên vào ngày trước kỷ niệm kết hôn, tôi thật sự đáp chuyến bay rời khỏi thành phố. Khi Khang Cường gọi đến, tôi vừa mới ổn định chỗ ở trong khách sạn. Hắn hỏi, "Vợ à, em khi nào hạ cánh vậy?" Tôi đáp Xin lỗi, bên dự án xảy ra chút vấn đề, em đã đến thành phố A rồi, hôm nay không kịp về đâu." Hắn tỏ ra thất vọng, "Còn trách tôi sao không báo trước để hắn có thể qua đó cùng tôi." Tôi giả vờ ngơ ngác, "Chuyện xảy ra đột ngột, em cũng không kịp nghĩ nhiều." Tôi không hề nhắc đến chuyện kỷ niệm ngày cưới. Tôi không muốn tốn tiền một cách vô nghĩa nữa. Mỗi năm đến ngày này, tôi phải chi ra cả mấy chục ngàn, còn hắn thì chỉ tặng vài câu lời ngon tiếng ngọt rẻ rúng. Trước kia, mỗi cuộc điện thoại giữa chúng tôi đều là tràn ngập lời yêu thương. Nói mãi không dứt. Thế mà bây giờ, tôi lại chẳng còn gì để nói. Tôi viện đại một lý do rồi cúp máy, đứng trước cửa sổ nhìn ra ánh đèn muôn nhà, vừa đếm ngón tay vừa tính ngày. Tiểu Thúy chắc sắp sinh rồi nhỉ. Tôi đang đợi một thời cơ thích hợp để lật bài ngửa. Khang Cường thì cứ như chẳng có việc gì xảy ra, mỗi sáng mỗi tối đều gửi tin nhắn hỏi han qua WeChat, tôi thì vờ như không thấy. Lần tiếp theo tôi quay về đã là chuyện của một tuần sau đó. Tôi thay một bộ đồ trong văn phòng, nhanh chóng tới tham dự lễ khai trương của một doanh nghiệp đối tác. Tôi không ngờ sẽ gặp lại Khang Cường tại buổi lễ ấy, đã lâu rồi không đụng mặt nhau. Hắn đến trước, trên tay cầm ly rượu, đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Hắn nhìn thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên, "Vợ à, em về khi nào vậy? Sao không nói với anh một tiếng?" Tôi bình thản đáp, "Chẳng phải muốn cho anh một bất ngờ sao?" Tôi thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên. Hắn tròn mắt nói dối, "Em không ở nhà mấy hôm nay, anh nhớ em đến mất ngủ luôn đó." Tôi chỉ cười nhạt, không đáp Lừa quỷ chắc, hắn còn mong tôi đi càng lâu càng tốt để dọn chỗ cho cặp uyên ương hoàng gia kia. Hôm nay đến dự lễ có không ít khách quen, tôi tự nhiên phải xã giao một vòng, hàn huyên vài câu. Trong lúc tôi đang quay lưng, Khang Cường đã lén gửi tin nhắn, tôi lạnh lùng cười thầm trong lòng. Đến chút thời gian này mà cũng không nhịn được sao? Tôi trò chuyện xã giao với vài người bạn, cố ý lạnh nhạt để mặc kệ Khang Cường đứng một bên. Hắn tranh thủ lúc không ai chú ý, tỏ vẻ tủi thân than thở, "Vợ à, sao em không giới thiệu anh với mọi người?" Tôi thản nhiên buông một câu, nhẹ mà đâm thấu tim, người không quan trọng, không quen cũng chẳng sao. Tôi tuyệt đối sẽ không cho anh cơ hội, vì anh không xứng đáng. Sau một vòng đi chào hỏi, tôi chuẩn bị rời khỏi buổi tiệc. Khang Cường bám theo phía sau, cùng tôi bước ra khỏi cửa khách sạn. Hắn nhiệt tình mở cửa xe cho tôi, nhưng vừa nhìn thấy cảnh đó, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh lần trước bắt gặp hắn dìu Tiểu Thúy. Cảm giác nghẹn nơi ngực khiến tôi không sao nói thành lời, nhưng tôi vẫn cố kìm nén, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi chúng tôi về đến biệt thự, tình cơ gặp mẹ chồng đang xách theo một đống thức ăn đã nấu chín, chuẩn bị ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt bà lập tức lảng tránh, rõ ràng là đang giấu giếm điều gì đó. Tôi chợt động lòng, cố ý hỏi: "Mẹ định đi đâu vậy ạ?" Mẹ chồng phản ứng rất nhanh: "À, đem chút đồ ăn cho người thân." Tôi lập tức chen vào: "Người thân nào vậy mẹ? Con có quen không? Để con lái xe đưa mẹ đi." Bà ta nghe vậy liền vội vàng xua tay từ chối: "Không cần không cần, cũng chẳng phải người thân quan trọng gì đâu." Chỉ là thấy cô ấy sống một mình đáng thương nên mang ít cơm canh nhà làm qua thôi. Tôi nhìn những hộp thức ăn đầy ắp trong tay bà. Nào là sườn xào, nào là cá kho, nhìn qua đã biết không phải kiểu làm cho có. Gạt ai thế không biết. Nhà tôi thuê hẳn người giúp việc chuyên nghiệp, không chỉ phải hầu hạ mẹ con bà mà giờ con phải nấu cơm cho cả tiểu tam nữa. Thật quá nực cười. Cũng hay thật đấy, ăn của tôi, sai của tôi thì thôi đi, còn quay lại phản bội tôi. Việc này thật sự đã vượt quá giới hạn rồi. Khang Cường bước tới giảng hòa, "Vợ à, em mới về chắc mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi, mấy chuyện nhỏ này để mẹ anh lo là được." Mẹ chồng cũng vội vàng phụ họa theo, "Đúng vậy, con mau vào đi, trong nồi còn có canh đấy, để giúp việc nấu cho con một bát nhỉ." Trong mắt bọn họ, tôi vẫn còn là con ngốc dễ lừa dối như trước sau. Ăn tối xong, thu dọn đâu vào đấy, tôi lên giường từ rất sớm. Khang Cường rúc lại gần định thân mật, tôi đẩy hắn ra, "Dạo này em thấy người hơi khó chịu." Hắn lập tức lo lắng, "Khó chịu chỗ nào?" có cần đi bệnh viện không? Chính lúc ấy tôi mới chợt nhận ra. Trước đây hắn cũng thường dùng mấy chiêu trò nhỏ nhặt này để dỗ tôi vui vẻ. Chỉ là, dư nghĩ đến việc hắn mang những chiêu đó đi dùng với người đàn bà khác, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cơn ghê tởm. Tôi nhắm mắt chui vào trong chăn, không sao, nghỉ một chút là được rồi, em mệt, ngủ trước đây. Tôi thật sự rất lo, nếu còn nói thêm vài câu nữa, có khi tôi sẽ không kiềm được mà phát tiết ngay tại chỗ. Thấy tôi chẳng hứng thú gì, Khang Cường tắt đèn, cầm điện thoại nhắn tin gì đó. Tôi đoán chắc là đang gửi tin cho con tiểu tam kia. Nghĩ đến việc phải nằm chung giường với một kẻ cặn bã như hắn suốt bao nhiêu năm, tôi chỉ hận không thể lập tức đá hắn ra khỏi cuộc đời mình. Tối nay mẹ chồng không về, hẳn là ở lại bên đó để chăm lo cho con dâu tương lai của bà ta. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, còn chưa mở mắt ra, tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc. Khang cường bê bữa sáng tới tận giường, ân cần đưa đến trước mặt tôi, "Vợ ơi, bữa sáng tình yêu đây, có bất ngờ không, cảm động không nào?" Cảm động cái đầu anh ấy cô chỉ thấy buồn nôn đến rưng rửng trong dạ dày. Tôi vội vàng đẩy hắn ra, bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh. Khang Cường lo lắng chạy theo, "Vợ à, em sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?" Tôi nào dám nói là bị anh ta làm cho phát tởm, đành cắn răng chống chế, "Gần đây không nghỉ ngơi tốt thôi." Giờ tôi mới nhận ra, hình như mình cũng có thiên phú di xuất không tồi. Đối mặt với mẹ con họ, nói dối đã thành phản xạ tự nhiên. Nghe tôi nói vậy, Khang Cường liền yên tâm, "Anh còn tưởng em có thai rồi chứ." Trong lòng tôi khinh bỉ thầm nghĩ, dù có thai cũng tuyệt đối không phải của anh. Tôi bảo Khang Cường mang bữa sáng xuống dưới, đợi dọn dẹp xong sẽ xuống ăn sau. Đợi hắn vừa ra ngoài, tôi lập tức nhắn tin cho trợ lý, dặn cô ấy lát nữa đúng giờ thì ra hangar cứu viện. Tôi vừa bước xuống cầu thang thì điện thoại đã đổ chuông. Trợ lý gọi đến, nói công ty có tài liệu khẩn cần tôi ký duyệt. Tôi hướng về phía Khang Cường khoát tay, anh xem, em chẳng có thời gian hưởng thụ bữa sáng tình yêu đâu, em đi trước đây. Khang Cường làm ra vẻ chu đáo, "Vợ à, Công việc công ty quan trọng thật, hay là anh gói bữa sáng lại để em mang đến văn phòng ăn nhé." Tôi vội vàng từ chối, "Không cần đâu, trợ lý của em chắc chắn đã mua sẵn bữa sáng rồi." Nói thật lòng, thứ anh chuẩn bị, tôi còn phải tự tay đi vứt, chỉ sợ bẩn cả tay mình. Ngay lúc tôi chuẩn bị nổ máy rời đi, Khang cường đuổi theo ra ngoài, "Vợ à, em có phải đã chuyển khoản tiền trong tài khoản công ty mà anh đang quản lý không?" Tôi bình thản, làm ra vẻ chẳng có gì to tát, "Gần đây công ty gặp chút trục trặc về dòng tiền, tạm thời điều động để xoay vòng." Anh ta nên nhớ rõ, công ty mà anh ta đang điều hành, anh ta chỉ có quyền quản lý, không có quyền sở hữu. Cổ phần là của tôi và ba tôi nắm giữ. Ngay từ khi phát hiện anh ta thay lòng, tôi đã âm thầm chỉ đạo bộ phận tài vụ chuyển khoản tiền lớn sang tài khoản công ty do tôi kiểm soát. Kế toán báo cáo dòng tiền hàng ngày cho tôi, mọi khoản chi tiêu lớn đều phải có sự đồng ý của tôi mới được phê duyệt và thực hiện. Anh không phải rất giỏi nuôi tiểu tam sao? Vậy thì tôi muốn xem. Không có tiền trong tay, anh lấy gì để nuôi? Khang Cường thoáng lộ vẻ khó xử. Vợ à, vậy khi nào công ty mới khôi phục dòng tiền bình thường? Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, sao thế? Anh đang rất cần tiền à? Trong mắt hắn vụt qua một tia hoảng loạn, không, không có, anh chỉ hỏi vậy thôi, dù sao cũng ảnh hưởng đến vận hành công ty. Tôi cười nhàn nhạt, nhạt với hắn, sắp xong rồi, sẽ không kéo dài lâu đâu. Tôi thấy vẻ mặt hắn như chút được gánh nặng, nhẹ nhõm hẳn. Thế nhưng, tiểu tử này, đến lúc thật sự xảy ra chuyện, có khi khóc đến rách cổ họng cũng vô ích chứ đừng mơ có thể nhẹ lòng như bây giờ. Tối hôm đó tôi ở nhà, cảm giác Khang Cường có gì đó khác thường. Cứ đi tới đi lui, thân trí không yên, trông như có lời muốn nói lại thôi. Tôi lặng lẽ nhắn tin cho trợ lý, hỏi tình hình bên phía Tiểu Thúy, trong lòng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Tiểu Thúy sắp sinh rồi, đã nhập viện. Bảo sao Khang Cường lại căng thẳng như vậy. Mẹ chồng dạo này không có ở nhà, nói là về quê thăm người thân, nhưng tôi đoán chắc bà ta đã đến bệnh viện chăm Tiểu Thúy rồi. Tối nay tôi cứ giả vờ bận rộn trong thư phòng Ngồi trước bàn làm việc, chỉ chờ hắn mở miệng cầu xin tôi một câu. Quả nhiên, không lâu sau, Khang Cường bưng một ly nước vào, lấy lòng nói: "Vợ à, em vất vả rồi." Tôi không buồn ngẩng đầu lên, "Anh đi ngủ trước đi, tối nay em còn phải tăng ca, có bản hợp đồng phải hoàn thành trong hôm nay." Vừa nghe vậy, nét mặt hắn khẽ biến đổi, đứng lững lờ ở cửa không rời đi. Tôi cố ý hỏi, "Sao thế? Còn chuyện gì à?" Khang Cường lập tức đổi sang vẻ mặt khổ sở, "Vợ à, có một người bạn gọi anh." Bảo anh qua nói chuyện một lát. Nhìn bộ dạng hắn điều luyện đến mức nói dối chẳng cần chớp mắt, tôi không khỏi cười thầm. Giỏi thật, giờ nói dối mà cũng không đỏ mặt nữa. Tôi đi đến cùng, bạn nào vậy? Em có quen không? Hắn vội vàng xua tay, nói ra em cũng không biết đâu. Thôi, nếu em không đồng ý thì anh không đi nữa. Tôi làm sao có thể không đồng ý được chứ? Tôi vẫn luôn đợi đúng khoảnh khắc này. Tôi khẽ mỉm cười, đã là bạn rủ thì cứ đi đi, chỉ là nhớ đừng uống rượu rồi lái xe. Hắn vui mừng chạy tới chụt một cái lên má tôi, anh biết ngay vợ anh là tốt nhất. Anh yêu em nhất. Anh đi rồi về ngay, em cũng ngủ sớm nhé." Tôi lạnh lùng lau mạnh chỗ vừa bị hắn hôn, cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Mỗi ngày phải đóng kịch với hắn khiến tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng may là sắp đến lúc hạ màn rồi. Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi cũng lập tức thay quần áo, lái xe thẳng đến bệnh viện. Đã đến lúc phạch trần bộ mặt thật của bọn họ. Tôi đến bệnh viện, đi thẳng đến khoa sản. Vừa bước ra khỏi thang máy, Từ xa tôi đã thấy Khang Cường đang đỡ Tiểu Thúy đi dọc hành lang. Cô ta lúc này hẳn là cổ tử cung chưa mở hết, đang trong giai đoạn đau đớn nhất của quá trình chuyển dạ, đau đến mức không thể đứng thẳng người. Mẹ chồng đi theo sau hai người, mặt mày rạng rỡ, vui vẻ như trúng số. Tiểu Thúy tựa vào lòng Khang Cường, vừa đi vừa rên rỉ, "Đau quá. Em không sinh nữa đâu, lần này là lần cuối." Khang Cường vẫn không ngừng dỗ dành, "Cố chịu thêm chút nữa, sinh xong sẽ ổn thôi. Em muốn gì anh cũng mua cho." Hắn vô tình ngẩng đầu lên, Vừa chạm phải ánh mắt tôi thì cả người lập tức cứng đờ tại chỗ. Tôi đứng đó, thong dong nhìn bọn họ như đang xem kịch, không giận dữ, cũng chẳng lạnh lùng, chỉ thản nhiên mà đầy uy lực. Mẹ chồng và tiểu Thúy hiển nhiên không hề nghĩ tôi sẽ xuất hiện ở đây, cả hai đều sửng người, vẻ mặt vô cùng bối rối. Phải, đúng là tôi đã sớm biết tiểu Thúy nhập viện tại bệnh viện này. Tôi chỉ muốn đích thân xem xem, chức mặt tôi, bọn họ còn có thể diễn đến mức nào. Sắc mặt Khang Cường lập tức biến đổi, vội vàng gạt tay tiểu Thúy ra, hốt hoảng chạy đến, "Vợ à, Sao em lại đến đây? Tôi lạnh lùng hất tay hắn đang định chạm vào tôi, nếu tôi không đến bệnh viện, làm sao biết được vở kịch hay mà các người đang diễn. Thấy sự việc đã bại lộ, Khang Cường bắt đầu cuống lên, "Vợ à, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu." Tôi khoanh tay, ánh mắt bình thản mà sắc bén nhìn hắn, "Vậy à? Tôi thật sự rất muốn nghe xem. Rốt cuộc là như thế nào?" Khang Cường thấy tôi không khóc, không làm ầm lên, bình tĩnh đến kỳ lạ. Trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ hoang mang. Hắn lưỡng lự Cố Lây giọng dỗ dành, "Vợ à, về nhà với anh được không? Anh sẽ giải thích rõ ràng với em." Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, "Không cần, chuyện không có gì phải giấu giếm, ở đây nói rõ chẳng phải càng công bằng sao?" Khang Cường liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Tiểu Thúy đang ôm bụng, vẻ mặt rối rắm, lúng túng như bị ép đến đường cùng. Cái con tiểu tam kia lại chẳng phải dạng dễ đối phó, lập tức tỏ vẻ đáng thương, "Dương gì gọi, anh Cường, em đau quá, chắc sắp sinh rồi." Tôi cười khẩy khinh bỉ, Giờ mới biết đau à? Lúc sung sướng thì có nghĩ đến hôm nay không?" Khang Cường cuống lên, bất lực kháng nghị, "Vợ à, tôi lập tức cắt ngang, đừng gọi tôi là vợ." Nghe buồn nôn lắm. Mẹ chồng không chịu nổi nữa, lập tức xông tới mắng tôi, "Có ai là vợ mà nói chuyện với chồng mình kiểu đó không? Tôi chẳng thèm cho bà ta cơ hội dạy dỗ, chuyện này không đến lượt bà lên tiếng. Đây là chuyện giữa tôi và Khang Cường." Khang Cường liếc mắt ra hiệu, vội ngăn mẹ lại. Hắn nhỏ giọng nói, "Vợ à, Tiểu Thủy sắp sinh rồi, em cũng biết mà." Cô ấy ở đây chẳng quen ai, anh với mẹ qua đây chăm sóc cho cô ấy chút thôi. Tôi hoàn toàn không thèm để tâm, cười nhạt giễu cợt, chỉ là chăm sóc một chút đơn giản vậy thôi sao? Khang cường tưởng tôi tin thật, liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, chỉ là giúp cô ấy một tay thôi. Tôi bật cười khinh miệt, nếu cô ta đã có thể sinh con cho người khác thì sao không để cha đứa bé chăm sóc? Anh là cái thá gì mà phải lo cho cô ta? Mẹ chồng vốn đã không hài lòng với thái độ của tôi, nghe vậy thì càng không chịu nổi. Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi, lớn tiếng quát: Cô nói năng kiểu gì vậy? Tiểu Thúy là họ hàng, chăm sóc một chút thì có gì sai? Tôi không khách sáo gì nữa, đáp trả thẳng thừng, chỉ là họ hàng thôi sao? Đừng tưởng tôi ngu, giấu tôi lâu như vậy, chắc các người cũng mệt lắm rồi nhỉ. Tôi thấy sắc mặt của Khang Cường và Tiểu Thúy thay đổi liên tục, trắng rồi lại xanh, giống như bị người ta xé toạc lớp mặt nạ ngay giữa chốn đông người. Đặc biệt là Khang Cường, hắn thậm chí không dám nhìn tôi, giọng lắp bắp vỡ à, em. Em nói vậy là có ý gì? Tôi nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt không hề né tránh, nghĩa mặt chữ. Tôi không ngu cũng chẳng mù, cô ta đã sinh con cho anh rồi, còn định giấu tôi đến bao giờ? Thấy mọi chuyện đã bại lộ, Khang Cường vội vàng hạ giọng cầu xin, "Vợ à, anh sai rồi, em cho anh một cơ hội được không? Là vì cô ấy mang thai con anh nên anh mới chăm sóc cho cô ấy thôi." Tôi khoanh tay, thản nhiên ép sát từng bước để xem hắn còn định diễn trò đến mức nào. Khang Cường vội vàng lấy thân mình che chắn trước Tiểu Thúy, cúi đầu nói nhỏ với tôi, "Em cũng biết mà." Mẹ anh vẫn luôn mong có cháu trai. Tiểu Thúy lại đúng lúc mang thai, nên anh mới nghĩ đợi cô ấy sinh xong, sẽ đưa cho cô ấy một khoản tiền, rồi từ đó con cái không còn liên quan gì đến cô ấy nữa. Tôi sửng người, khó tin hỏi lại, ý anh là gì? Chẳng lẽ anh định để tôi nuôi đứa bé đó? Anh nằm mơ à? Nhưng Khang Cường hoàn toàn không nghe ra sát khí trong câu nói của tôi, vẫn tiếp tục giải thích như thể mọi chuyện là lẽ đương nhiên, "Em yên tâm, anh không để em phải lo đâu. Đưa bé anh với mẹ anh sẽ tự chăm sóc." Gặp người không biết xấu hổ tôi thấy nhiều rồi, nhưng chưa cháo đến mức này thì đúng là lần đầu. Tôi giận đến run người, anh ăn của tôi, ở nhà tôi, bây giờ còn muốn tôi nuôi con của anh với người đàn bà khác. Tôi ngu đến mức nào mới để anh mặc sức bất nạt thế này? Khang Cường cũng chẳng giả vờ tử tế nữa, giọng trở nên khó chịu, đã biết cả rồi thì có gì phải giấu nữa. Giờ cô muốn thế nào? Tôi chẳng buồn nói nhiều với hắn, Khang Cường, 9 giờ sáng mai, gặp nhau ở cục dân chính. Nếu anh không đến Tôi sẽ để luật sư nộp đơn kiện anh tội hôn nhân song song, ngồi tù hay ly hôn, anh tự chọn lấy. Mẹ chồng lập tức nổi đóa, đuổi theo tôi mà chửi, tôi đã nhìn cô không thuận mắt từ lâu. Xin con gái thì có gì mà đòi lý? Ly thì ly, ai sợ ai? Tôi xoay người lại, đối mặt với hai mẹ con họ, dứt khoát nói, vậy thì 9 giờ sáng mai, cục dân chính gặp. Ai không ly hôn, người đó là đồ cháu trai. Khang Cường còn định đuổi theo, nhưng tiếng kêu đau thấu tim của tiểu Thúy lập tức khiến hắn đổi ý. Hàn Hốt Hoàng chạy lại đỡ lấy cô ta, "Em đau phải không? Sắp sinh rồi à?" Tôi chẳng buồn quay đầu lại, xoay người rời khỏi hai kẻ cẩu năm đứa đó. Nhìn thôi đã thấy ghê tởm. Về đến nhà, tôi không nghỉ một giây nào, lập tức thu dọn tất cả những thứ không thuộc về mình, chất đống ở cửa, gọi người đến thay khóa ngay trong đêm. Bố chồng cũng biết chuyện đã vỡ lở, không dám ngăn cản, lặng lẽ chùn ra ngoài, chẳng dám ho hé nửa lời. Khoảnh khắc này, tôi đã đợi quá lâu rồi. Thêm một ngày tôi cũng không muốn chịu đựng nữa. Căn nhà này Tôi cũng chẳng buồn giữ lại làm gì, quyết định bán đứt rồi mua một nơi mới. chấm dứt sạch sẽ mọi thứ. Sáng hôm sau, tôi đúng giờ có mặt tại cửa cục dân chính. Khang Cường đã đứng đợi ở đó từ sớm, trông tiểu tụy thấy rõ. Chắc cả đêm qua không ngủ vì phải chăm tiểu tam sắp sinh. Vừa thấy xe tôi dừng lại, hắn liền bước vội đến, "Vợ à, chúng ta nhất định phải ly hôn sao?" Tôi lạnh lùng lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đưa thẳng cho hắn, "Ký đi. Đến nước này rồi, tôi chẳng còn gì để nói nữa." Hắn cúi đầu nhặt lấy tập giấy, đọc kỹ từng trang từ đầu đến cuối, rồi ngẩng đầu lên, mặt mày méo mó, "Vợ à, em định để anh ra đi tay trắng?" Tôi hừ lạnh một tiếng, "Chứ anh nghĩ sao? Còn muốn tôi bồi thường cho anh à?" Lúc này bộ mặt thật của hắn lộ ra không chút che giấu, "Chúng ta kết hôn 5 năm, tài sản của em sao có thể không có phần của tôi?" Tôi liếc mắt khinh bỉ, giọng sắc lạnh nhắc hắn, "Khang Cường, đầu óc anh để đâu vậy? Công ty là của ba tôi, tài sản đều đã được công chứng trước khi cưới." Anh là người ký giấy tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi tài sản trong hôn nhân. Khang Cường vẫn không cam lòng, nghiến răng, thế còn những năm qua tôi đã cống hiến cho gia đình này thì tính là gì? Không đáng một đồng sao? Tôi khinh thường hừ lạnh, mấy năm nay, cả nhà ba người các anh ăn của tôi, sai của tôi, hưởng thụ tất cả của tôi. Tôi còn chưa tính sổ, anh còn dám mở miệng đòi công lao. Sắc mặt Khang Cường vô cùng khó coi, vậy quyền nuôi con thì sao? Tôi dứt khoát, nói gọn từng chữ, yên tâm, con là tôi sinh, tôi nuôi. Một số tiền nuôi con của anh, tôi cũng không cần. Tất nhiên, có một câu tôi không nói ra. Tôi sẽ tìm cho con một người cha kế xứng đáng, bù đắp tình thương mà nó thiếu hụt. Khang Cường bắt đầu hoảng, giọng gắt gỏng, "Vợ à, tôi không đồng ý ly hôn. Điều kiện này tôi không chấp nhận được, chẳng khác gì tôi ra đi tay trắng." Tôi khinh bỉ nhìn hắn, "Khang Cường, anh ngoại tình trong hôn nhân, tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm. Giờ chúng ta ly hôn bằng thỏa thuận là để đôi bên còn giữ được chút thể diện và tôn nghiêm cuối cùng. Anh không muốn ký?" Vậy thì tôi sẽ lập tức khởi kiện, đến lúc đó xem ai là kẻ mất mặt. Nam Thành chỉ lớn bằng từng ấy, chuyện của chúng tôi mà lộ ra ngoài, đoán chừng anh ta sẽ không còn trốn dung thân trong giới kinh doanh nữa. Thấy thái độ tôi cứng rắn, sắc mặt Khang Cường càng lúc càng khó coi, chúng ta kết hôn 5 năm rồi, em nỡ lòng tuyệt tình đến vậy sao? Tôi bật cười lạnh lẽo, câu này phải để tôi nói mới đúng. Anh nên nhớ rõ, khi chúng ta kết hôn, anh tay trắng chẳng có gì. Toàn bộ chi phí đám cưới, nhà cửa Mọi thứ đều do cha mẹ tôi chi trả để anh có được một cuộc sống tử tế, thể diện trước thiên hạ. Không ngờ anh lại là một con chó vong ân bội nghĩa, ăn cơm nhà lại đạp đổ nồi, không chỉ phản bội tôi mà còn dám tính toán, lấy tình của tôi đi nuôi nhân tình, sinh con. Anh mơ đi, biết mình hoàn toàn đối lý, Khang Cường bị tôi mắng đến nghẹn họng, không nói nên lời. Tôi tiếp tục truy kích không buông, ba tôi giao công ty đó cho anh quản lý, năm nào nhà tôi cũng phải bù lỗ cho anh biết bao nhiêu tiền. Là anh bất tài, làm không ra trò chẳng thể trách ai được. Khang Cường mấp máy môi, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được lời nào. Tôi nhìn thẳng vào hắn, sắc khoát nói rõ, anh ngoại tình trong hôn nhân, tôi cho anh một con đường tử tế. Ly hôn trong hòa bình, tôi sẽ không nói một lời nào ra ngoài. Nhưng nếu anh không chịu ký, tôi sẽ kiện anh tội kết hôn trái pháp luật, đến lúc đó, không chỉ là tay trắng rời đi, mà còn là hai người các người cùng nhau ngồi tù. Tôi đặt xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Đó là những bức ảnh chụp cảnh anh ta tay trong tay với Tiểu Thúy. Còn có cả bằng chứng về đứa con ngoài giá thú. Chừng đó đã đủ để đưa họ ra trước vành móng ngựa. Dưới sự ép buộc cứng rắn của tôi, Hàng Cường cuối cùng đành không cam lòng mà ký vào đơn. Chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Bước ra khỏi cửa cục dân chính, tôi lạnh nhạt nhắc nhở, "À đúng rồi, đồ đạc của anh và mẹ anh tôi đã thu dọn xong, chất ở phòng bảo vệ. Có rảnh thì đến lấy, mất rồi tôi không chịu trách nhiệm." Hắn tức đến nghiến răng, "Cô thật tuyệt tình, định đuổi tôi đi cho bằng được sao?" Tôi mỉm cười nhìn hắn, "Đúng vậy." Ngày này, tôi đã mong chờ rất lâu rồi. Một cuộc hôn nhân, sau cùng cũng chỉ để lại cho tôi một đứa con, coi như là chút an ủi ít ỏi còn sót lại. Tôi còn một việc rất quan trọng phải xử lý. Nhân lúc cả ba người bọn họ còn đang ở bệnh viện, tôi đến căn hộ trước đây của mình. Tôi gọi hai nhân viên vệ sinh từ công ty đến, dọn dẹp sạch sẽ tất cả những thứ không thuộc về tôi, chất hết ra ngoài hành lang. Sau khi đổi mật mã khóa cửa, tôi lập tức đăng bán căn hộ lên mạng. Căn nhà này từng chứa đầy ký ức của tôi. Nhưng giờ đã bị cặp cầu nam nữ đó làm ủ ê, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn, giữ lại cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Do định giá hợp lý, căn nhà vừa được đăng lên buổi sáng thì chiều đã có khách đến xem. Tôi đưa ra mức giảm giá hấp dẫn, nhanh chóng ký được hợp đồng mua bán. Tối đến, Khang Cường gọi điện cho tôi, giọng đầy phẫn nộ, dù sao cũng là vợ chồng một thời, em cần phải tuyệt tình đến vậy sao? Tôi không khách sáo mà đáp thẳng, lúc anh và cô ta lăn lộn trong căn nhà đó, có bao giờ nhớ ra đó là nhà của tôi không? Hai người tiêu tiền của tôi Sống sung sướng trên lưng tôi, giờ còn muốn tôi đứng ra gánh hậu quả thay. Anh nằm mơ à? Lợi lẽ không chiếm được chút lợi thế nào." Khang Cường tức đến nghiến răng, "Cô giỏi lắm, đúng là ác thật." Tôi bật cười khẽ, giọng lạnh như băng, "Mới thế này đã gọi là? Ác. Màn hay còn ở phía sau, anh cứ chờ đấy." Tôi biết rõ Tiểu Thúy đã sinh con trai thuận lợi, mà đó cũng chính là một trong những lý do khiến Khang Cường chịu ký đơn ly hôn. Thông qua các mối quan hệ, tôi âm thầm cho người lấy mẫu máu của đứa bé, rồi đem so sánh với mẫu nang tóc của Khang Cường. Khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm, tôi thật sự không nhịn được mà phá lên cười. Đúng là ông trời có mắt. Tôi không biết khang cường sau khi biết sự thật sẽ có phản ứng gì, nhưng tôi rất mong được tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn lúc ấy. Tôi chụp kết quả gửi thẳng cho hắn, sau đó không chút do dự trận toàn bộ liên lạc. Tôi chưa từng đánh một trận nào mà không chuẩn bị kỹ. Tôi khiến hắn ly hôn, trắng tay rời khỏi cuộc đời tôi, rồi mới tặng cho hắn món quà này. Anh không phải rất khắc khát khao có con trai sao? Có chuyện tốt như vậy đâu thể dễ dàng rơi vào tay anh được. Biết mình đang nuôi con cho kẻ khác, không rõ Khang Cường sẽ ra sao. Nhưng tôi thì rất mong chờ được chứng kiến. Tối đó, trợ lý gửi cho tôi một đường link, là một tin nóng đang leo thẳng lên top tìm kiếm. Tiêu đề không vòng vo, một nhân vật có tiếng bao nuôi tiểu Tam, cuối cùng phát hiện đứa trẻ không phải con mình, tức giận đánh nhau ngay tại chỗ. Trong video, Khang Cường đã hoàn toàn đánh mất hình tượng. Hắn túm lấy tiểu Thúy mà gào thét, chỉ vào mặt cô ta mắng nhiếc sự phản bội. Tiểu Thúy vừa mới sinh con xong, còn đang trong tháng ở cữ, người mặc áo dày cộm, hai tay ôm mặt vừa khóc vừa run, chẳng dám phản kháng. Xung quanh là một đám người hóng chuyện, ai nấy đều giơ điện thoại lên quay clip, chụp ảnh, náo nhiệt đến khó tả. Cảnh tượng đó, đúng là tuyệt vời. Tôi lặng lẽ tắt điện thoại, lòng bình thản như nước. Tôi và Khang Cường đã ly hôn, hắn sống ra sao, với ai, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Chỉ là tôi không ngờ, mẹ con Khang Cường lại mặt dày tìm đến tận cửa. Tối hôm đó, Tôi ở nhà ba mẹ một mình, đang yên lặng thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi. Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy Khang Cường và mẹ hắn đang đứng ngoài. Ban đầu tôi không định mở, nhưng bà ta cứ gõ mãi không dứt. Sợ làm phiền hàng xóm, tôi đành bất đắc dĩ mở cửa. Chưa kịp để Khang Cường lên tiếng, bà ta đã chen vào trước, "Tiểu Nhã, Khang Cường biết sai rồi, con cho nó một cơ hội đi." Tôi mặt không cảm xúc, lạnh nhạt từ chối, "Không thể nào. Chúng tôi đã ly hôn, chuyện của anh ta không còn liên quan đến tôi nữa." Bà ta không còn vẻ hống hách như lần trước, cúi đầu xuống, giọng mềm mỏng, "Sao lại không liên quan được? Dù sao cũng từng là vợ chồng, giữa hai đứa còn có một đứa con, sao nói cắt là cắt?" Khang Cường cũng rơi nước mắt, khóc lóc thảm thiết, "Vợ à, cho anh một cơ hội sửa sai đi. Trước đây là anh sai rồi, anh bị con tiện nhân đó lừa, anh không biết đứa con đó là của người khác." Tôi chỉ cười nhạt, không nói gì. Sau khi biết người anh ta ngoại tình là tiểu Thúy, tôi đã cho người điều tra kỹ về cô ta. Tiểu Thúy vốn là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng, từng sống chung với bạn trai cũ. Hai người chia tay rồi quay lại mấy lần. Ngay cả khi đã qua lại với Khang Cường, cô ta vẫn dây dưa không dứt với bạn trai trước. Khang Cường chẳng qua chỉ là kẻ đỡ đạn cho người ta mà thôi. Về đứa bé trong bụng, ngay cả bản thân Tiểu Thúy cũng không chắc là của ai. Nhưng thấy mẹ chồng tương lai thích con trai, cô ta liền thuận nước đẩy thuyền, nhận bữa cho xong. So với bạn trai cũ là đầu bếp lương ba cọc ba đồng, Khang Cường đúng là trông có vẻ rộng rãi hơn chút. Chỉ tiếc Tiểu Thúy không biết anh ta chỉ là một tên ăn bám có nghề. Thấy tôi im lặng, Khang Cường vội vã tỏ tình hối lỗi, "Vợ à, tất cả là lỗi tại anh không kiên định, bị con hồ ly kia mê hoặc. Sau này anh tuyệt đối không như vậy nữa, xin em tha thứ cho anh lần này." Tôi thật sự không thể tiếp tục chịu đựng nổi gương mặt giả dối của mẹ con Khang Cường, nên dứt khoát nói thẳng, "Đêm hôm đó, tôi ra ngoài uống nước, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ba người các người. Anh nghĩ, sau khi biết hết những chuyện đó rồi, tôi còn có thể chấp nhận nổi sao?" Mẹ con họ sửng người tại chỗ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi, như thể bị ai tát thẳng vào mặt. Tôi cười khổ, tôi đúng là ngu, đúng là lắm tiền, nhưng cùng một sai lầm, tôi tuyệt đối sẽ không mắc lại lần thứ hai. Lặp lại nghĩa là không thuốc cứu nổi. Những câu nói tối hôm đó tôi vẫn còn nhớ như in. Con phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không để vợ con biết chuyện này, kẻo lại sinh chuyện. Là giọng của mẹ chồng. Con biết rồi, nên lúc vợ con ở nhà, mẹ qua bên kia trông nom cô ấy giúp con là giọng của Khang Cường. Lỡ bị vợ con phát hiện thì sao? Bố không muốn quay lại quê đâu, sống trong căn biệt thự này sướng quá, bố muốn ở lại đây mãi. Là giọng ông bố chồng tưởng chừng hiền lành thật thà, một vở kịch ba vai. Dưới cùng một mái nhà của tôi, trên tài sản của tôi, cùng nhau diễn một trò bịp bợm mà tôi là khán giả bất đắc dĩ. Yên tâm đi, cô ta ngu ngốc, dễ dụ, lại lắm tiền. Dù sau này có bị cô ta phát hiện, tôi cũng có cách để khiến cô ta ra đi tay trắng. Chỉ là bây giờ chưa đến lúc. Đó là giọng điệu đắc ý không chút che giấu của Khang Cường vang vọng trong đầu tôi. Chỉ cần nghĩ lại đêm hôm đó, tôi lại thấy nghẹn nơi cổ họng, lòng uất ức đến khó thở. Tôi đưa tay ra trước mặt Khang Cường, chìa khóa xe, "Trả lại cho tôi." Hắn lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác, "Em làm gì?" Tôi cười khinh miệt, "Xe là tài sản trước hôn nhân của tôi. Dù có bán sắt vụn cũng phải là tôi quyết định, không đến lượt người ngoài được lợi." Câu nói này khiến mẹ chồng cũ lập tức phản ứng, bà ta giơ tay chộp lấy chìa khóa xe. Cô đã đưa cho con trai tôi thì là của nó, đừng hòng đòi lại. Tôi chẳng thèm đôi co với bà ta, không sao cả. Tôi có đủ cách. Ngày mai sẽ có luật sư đến tìm các người. Từ nay về sau, đừng hòng lấy được từ tôi dù chỉ một xu. Lời tôi nói khiến mẹ con họ há hốc miệng, không nói được lời nào. Có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ rằng một người trước đây dễ mềm lòng như tôi, giờ lại có thể tàn nhẫn và dứt khoát đến thế. Tôi dứt khoát nói to hơn, rõ ràng hơn, hổ không gầm, các người thật sự tưởng tôi là mèo bệnh à? Mẹ chồng cũ là người đầu tiên hoàn hồn lại, vội vàng cầu xin, đàn ông ai mà chẳng mắc sai lầm. Cô tin tôi đi, Khang Cường sau này nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, cơ hội không còn nữa. Một lần không được, trăm lần cũng vô dụng. Loại đàn ông như vậy, tôi không cần. Mẹ chồng cũ lập tức đổi sắc mặt, giọng chua ngoa, cô ly hôn với con trai tôi rồi định kiếm đâu ra người vừa đẹp trai vừa tốt như nó chứ? Tôi khinh bỉ nhìn bà ta, hai chân thì cóc không dễ kiếm, chứ đàn ông hai chân thì đầy rẫy ngoài đường. Việc gì tôi phải treo cổ trên một cái cây mục nát như thế? Thấy hai người họ còn mặt dày chưa chịu rời đi, tôi dứt khoát lấy điện thoại gọi cho ban quản lý tòa nhà, yêu cầu hỗ trợ. Tôi thừa nhận, đúng là tôi đã lợi dụng lúc Khang Cường còn chưa biết sự thật về đứa con, ép hắn phải ly hôn. Nhưng so với những gì bọn họ đã làm với tôi, thì chuyện đó chẳng đáng là gì cả. Tôi đã không kiện bọn họ tội trùng hôn, không khiến họ vào tù ngồi một gông, vậy là đã nể mặt lắm rồi. Dưới sự hộ tống của bảo vệ, mẹ con Khang Cường cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi. Nét mặt đầy uất ức mà chẳng làm gì được. Dành tình cảm và sức lực cho người xứng đáng, đó gọi là đầu tư, còn trao cho kẻ không xứng thì chỉ là lãng phí mà thôi. Gửi đến tất cả các chị em, hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, người bên cạnh bạn có thật sự xứng đáng để bạn trao trọn cuộc đời hay không? Đừng để lòng tốt bị lợi dụng, đừng để sự dịu dàng trở thành lý do bị tổn thương. Yêu, nhất định phải yêu đúng người. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ chuyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký